Trường sáu quý giòn đã giữ lời. Buổi học chung thứ hai ngọt ngào như ước mật. Không những không một tiếng quát, ngay cả một câu lớn giọng cũng không có. Thay vào đó là những tiếng thủ thì, dù gì nghe như tiếng gió reo trong lá. Quý giòn biến thành một con người khác, điềm đạm, trầm tĩnh, hệt như có một chiếc đũa thần vừa chạm vào người nó. Kể cả khi tiểu long không hiểu bài, cứ cãi chày cãi cối nó vẫn kiên nhẫn giảng đi giảng lại. Chẳng hạn khi học về hình chữ nhật, quý giòm nói. Một tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. Tiểu Long cãi ngay. Sao lại ba góc vuông? Bốn góc vuông chứ? Thì ai chả biết hình chữ nhật có bốn góc vuông. Quý giòm ôn tồn, nhưng khi làm toán, mình chỉ cần chứng minh nó có ba góc vuông là đủ. Tiểu Long chớp mắt. Thế ngộ nhỡ góc thứ tư nó không vuông thì sao? Bình thường gặp những thắc mắc ngớ ngẩn như thế này, quý giòm đã nổi cáo gắt ầm lên. Nhưng bữa nay, ông thầy nóng tính này đang quyết làm một cuộc cách mạng về phương pháp giảng dạy. Quý giòm không những không nổi nóng, lại còn mỉm cười rộng lượng. Đâu? Mày thử vẽ một tứ giác có ba góc vuông, và một góc không vuông tao xem nào. Tiểu Long lập tức cúi đầu hí hoáy. Nguệt ngoạc một hồi, nó ngước mắt lên, cười lỏn lẻn. Ờ, hả? Nếu có ba góc vuông thì góc thứ tư nó cũng tự động vuông theo. Tao đã nói rồi mà mày không tin. Quý giòm khuột khịt mũi, vẻ giận dỗi. Nếu trước đây, đừng hòng moi được ở mồm nó một câu trách móc nhẹ nhàng như thế. Cứ vậy, buổi học trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm ả, thật trả bù không khí náo loạn như có giặc trước đây. Cũng như lần trước, ngồi giảng bài mà cặp mắt quý giòm cứ lít chừng về phía cửa sau. Nhưng khác với tâm trạng nơm nấp lần trước, lần này quý giòm mỏi mắt ngóng tìm hình bóng nhỏ Diệp cốt để khoe mẽ. Nhưng xui cho quý giòm, chiều nay chả hiểu nhỏ Diệp đi đâu biệt tâm biệt tích. Từ khi tiểu long bước chân vô nhà cho đến lúc nó ôm tập đi ra, nhỏ Diệp chẳng một lần thấp thoáng. Quý giòm ức lắm. Lâu lâu, năm thì mười họa nó mới sắm vai tử tế chọn vẹn được một bữa, vậy mà nhỏ Diệp lại không có mặt để chứng kiến, thật hoài công. Mãi gần đến giờ cơm, quý giòm mới bắt gặp nhỏ Diệp ở đâu đằng trước lưỡng thưởng đi vô. Mày đi đâu giờ này mới về? Nghĩ đến công sức mình phải bỏ ra để nín nhịn tiểu long từ chưa đến giờ không được ai. Tưởng thức, quý giòm bực mình gắt. Nhỏ Diệp dục cổ. Em có đi đâu đâu? Mặt quý giòm hầm hầm. Không đi đâu mà biệt dạng từ chưa đến giờ. Nhỏ Diệp chỉ tay ra cổng. Em chơi nhảy dây với mấy đứa bạn ngay đằng trước nhà đây mà. Biết mình mắng oan cô em, nhưng đang lỡ chấn, quý giòm nạt luôn. Mày thì lúc nào cũng dây với nhở. Lớn tồng ngồng rồi mà cứ chơi trò con nít. Nhỏ Diệp, cứ, một tiếng. Bọn con gái tụi em đứa nào chả chơi nhảy dây. Chứ không chơi nhảy dây thì biết chơi trò gì. Quý giòm không phải là con gái mà trước nay nó cũng chẳng để ý xem bọn con gái thường chơi trò gì. vì vậy bị vặn vẹo thình lình, nó ngớ người một hồi rồi ậm ừ. thiếu gì trò, nhỏ diệp lườm ông anh. như trò gì chẳng hạn. trò gì hả? quý giòm gãi gãi đầu. như trò ngồi xem anh mình dạy học chẳng hạn. Ôi trời ơi, cái đó mà gọi là trò. nhỏ diệp bụng miệng cười hích hích. Mà chả cần xem em cũng biết anh dạy học như thế nào rồi. Quý giòm quát mắt. Dạy như thế nào? Tỉ giống như anh đang quát em đây nè. Nhỏ Diệp vừa đáp vừa bước lui, đề phòng sấm sét tình lình nổ ra. Sấm sét xem tí nữa nổ ra thật. Quý giòm nít người tới, và cung tay lên. Nhưng sau một thoáng ngẩn ngừ, nó lại bỏ tay xuống. Nhỏ Diệp đã không tin mình có thể giảng bài một cách ôn tồn. Hòa nhã, nếu bây giờ mình tỏ ra giữ dằn với nó, nó lại càng không tin. Quý giòm nghĩ bụng, và nó lặng lẽ quay vào phòng sau khi buông thõng một câu. Để rồi xem. Khi nói như vậy, quý giòm định bụng sẽ chứng minh cho nhỏ Diệp thấy là nó đã suy nghĩ về ông anh lệch lạc như thế nào. Buổi học kê tiếp, quý giòm mừng dơn khi thấy nhỏ Diệp quanh quẩn trong nhà, chẳng đi đâu. Ôn bài xong. Nó chạy xuống nhà sau phụ với bà lạt rau, bóc vò đậu, chốc chốc lại thò đầu lên nhà trên. Quan sát lớp học của ông anh. Giả bộ như không biết có người nhìn trộm, quý giòm cắm cúi viết viết vẽ vẽ, vừa hí hoáy vừa kiên trì giảng bài cho Tiểu Long từng ly từng tí, tất nhiên bằng âm điệu ngọt ngào nhất mà nó có thể có được. Sự thay đổi thái độ của quý giòm khiến Tiểu Long vô cùng phấn khởi. Buổi học hôm trước, chính nhờ Quý Giòm hướng dẫn từ tốn, và nhẹ nhàng mà Tiểu Long hiểu bài được chút chút. Tiểu Long không ảo tưởng gì về sự sáng giả của mình, nhưng nó tin rằng nếu cứ học hành êm thắm như thế này, trước sau gì trình độ của nó cũng sẽ được cải thiện. Nhưng cái mầm hy vọng của Tiểu Long vừa nhú lên chưa kịp đâm chồi này bút đã nhanh chóng bị ông thầy của mình vùi dập tơi tả. Quý Giòm vẫn chứng nào tật nấy. Đã quyết kiềm chế mọi nóng này để Tiểu Long khỏi trách cứ, và giận dỗi, để nhỏ Diệp phải chố mắt ngần ngơ, nhưng rốt cuộc quý giòm đã không thực hiện nổi ý định đẹp đẽ của mình. Dường như đối với nó, đóng vai hiền lành được một buổi đã là quá sức. Tới buổi thứ hai, nó không còn chịu đựng nổi, công việc nặng nề, đó. Bảo nó dậy mà đừng hò hét khác nào bảo các vũ công nghe nhạc mà đừng nhịp chân. Nó cứ thấy bất sức thế nào. Thực ra thì trong mấy chục phút đầu, quý giòm cũng đã cố nhỏ nhẹ lắm lắm. Những gì tiểu long không hiểu, nó tự bắt mình nhẫn nại giảng đi giảng lại cả chục lần. Trước những thắc mắc cực kỳ ngớ ngẩn của thằng bạn lừa khờ này, nó cũng sẵn sàng bấm bụng giải đáp không sót một câu. Nhưng đến khi học qua bài hình thoi, thì quý giòm không còn giữ bình tĩnh nổi. Quý giòm định nghĩa. Hình thoi là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Vừa nói quý giòm vừa vẽ ra giấy một hình bình hành. Xong, nó bôi đi một khúc để hai cạnh đáy bằng với hai cạnh bên, rồi hỏi. Mày có thấy ở hình bình hành này, các cạnh kề bằng nhau không? Tiểu Long gật đầu. Thấy. Vậy đó là hình gì? Tiểu Long hít vô một hơi. Hình bình hành. Trời đất, quý giòm vò đầu, cố kiềm giọng. Tào mới vừa bảo mày hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì đó là hình thoi kia mà. Nhưng cái hình thoi vẽ trong sách đâu phải vậy. Tiểu long tròn mắt, cái đỉnh nó phải quay lên trên như đầu con diều giấy của tụi con nít thì mới đúng là hình thoi chứ. Nãy giờ giảng khô cả học, quý giòm đã bực. Giờ lại thấy tên học trò thì chậm mà lại hang cái bướng, nó hết rằn nổi, liền lớn giọng gầm gư. Vậy theo mày, cái hình này không phải là hình thoi phải không? Thấy mặt ông thầy bất thần đổi sắc, tiểu long hơi ngán. Nhưng nó vẫn cố biện bạch. Thì là hình thoi. Nhưng khi nào đỉnh nó quay lên trời thì nó là hình thoi. Còn khi nó nằm ngang như thế này thì nó là hình bình hành. Hình bình hành cái đầu mày. Quý giòm nổi cơn lôi đình. Nó quên bánh mất nó đang phải. Trình diễn một bộ mặt tươi tắn trước vị khán giả đang thập thò trong bóng tối là nhỏ diệp. Giọng quý giòm tiếp tục bốc lửa. Nếu nó đã là hình thoi thì dù quay tới quay lui quay xuôi quay ngược gì nó cũng cứ là hình thoi. Cũng như mày đã là thằng tiểu long thì dù có nằm ngang nằm ngửa hay thậm chí chúc đầu mày xuống đất, mày cũng vẫn là thằng tiểu long chứ chẳng thể biến thành. Thằng quý giòm được. Thấy quý giòm đột nhiên hết sùi bọt mép. Lại lôi mình ra quay vòng vòng để làm ví dụ, Tiểu Long ức lắm. Nếu như bữa trước, gặp cảnh này, nó đã xô ghế đứng dậy bỏ về rồi. Nhưng sáng hôm qua, Quý Giòm mới nhắc nó về cái vụ ngu tay cam kết học chung. Đó là chưa kể cái điều khoản oai âm, không được bỏ học dù xảy ra bất cứ chuyện gì, mà ngay từ hôm. Khai giảng Quý Giòm đã tinh quái để ra để, chói tay chói chân, nó. Tiểu Long biết mình mắc bẫy thằng Giòm nhưng nó không muốn nuốt lời, mặc dù quý giòm nuốt lời liên liệt. Quý giòm hứa sẽ không quát tháo, nhưng nó chỉ giả vờ êm ái được có một ngày, sau đó nó quát còn lớn hơn. Nhưng quý giòm là nhà ảo thuật, tiểu long không muốn so bì với nó. Tiểu long là một võ sĩ, người luyện võ bao giờ cũng trọng tín nghĩa. Nhất ngôn ký xuất tư mã nan truy, đó là tinh thần của người hiệp sĩ mã thượng. Chính vì cái tinh thần. Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo, đó mà hôm nay Tiểu Long mím môi ngồi im, mặc cho Quý Giòm nói hành nói tỏi. Tất nhiên Quý Giòm chẳng biết thằng bạn mình đang nghĩ gì trong đầu. Miễn thấy Tiểu Long không chờ chứng đòi về là, nó khoái rồi. Hiểu chưa hả, ngốc từ? Quý Giòm khịt mũi. Nó chẳng buồn e rẻ hay giữ kẽ nữa. Hiểu. Tiểu Long gật đầu bừa. Kể từ giây phút đó, Quý Giò hỏi gì, Tiểu Long cũng la. Hiểu, mặc dù nó chả hiểu gì hết. Đầu nó cứ ong ong như có hàng chục con ruồi đang bay ở trong. Có tài thánh Quý Giò mới biết được điều đó. Nó sướng lên trong bụng khi thấy mình giảng tới đâu, tên học trò to xác của mình mau mắn gật đầu tới đó. Chỉ đến cuối buổi học, kêu Tiểu Long nhắc lại những định lý, thấy thằng này ngẩn tò te, Quý Giò mới bật ngửa. Trời ơi là trời! Đất ơi là đất! Quý giòm đưa tay vò đầu, miệng miếu sạch. Nãy giờ cái tai lừa của mày để đâu, sao không chịu bình lên nghe tao giảng hờ trời? Thì tao vẫn để trên đầu chứ đâu? Tiểu Long nén giận, đáp. Miệng nó cũng miếu sạch không thua gì miệng quý giòm. Chương 8. Nhỏ Hạnh rất thắc mắc về Tiểu Long. Hôm giảng bài toán về những quả trứng, Nhỏ Hạnh ngạc nhiên thấy nhỏ Anh hiểu những mắt ngoéo của bài toán nhanh hơn nhiều so với ông anh của mình. Tất nhiên trước mặt cô em, Nhỏ Hạnh không tiện mở miệng kiểm tra sự tiếp thu của ông anh, nhưng mỗi lần giảng tới chỗ khó, nó kín đáo đưa mắt nhìn Tiểu Long giải ý hỏi thì thấy thằng này cứ ngồi chơ mắt đấy. Thực ra, Nhỏ Hạnh làm gì chẳng biết Tiểu Long rất kém toán. Nhưng cả mấy tuần nay, quý giòm cứ bô bô khoe với nhỏ hạnh rằng nó đang kèm cho Tiểu Long học. Mà được một đứa, siêu toán, như quý giòm kèm cặp thì không có lý gì Tiểu Long cứ ì à y ạch mãi được. Vậy mà theo như nhỏ hạnh quan sát thì Tiểu Long dường như chẳng khá lên được tẹo nào. Bữa đó, sau khi giảng xong bài toán bán chứng, đợi nhỏ anh cất tập, và đi ra phía sau. Nhỏ hạnh làm bộ tình cờ nhắc tới những công thức và những định lý mới học trên lớp, rồi sau đó nó vừa quên, nhờ Tiểu Long nhắc dùng. Dĩ nhiên là Tiểu Long ngồi thuộn ra như thằng bù nhìn dơm. Tới lúc này thì nhỏ hạnh biết chắc những ngờ vực của mình quả không lầm. Nó ngỡ ngàng hỏi. Bộ Long không nhớ gì về những điều thầy hiếu giảng hết sao? Tiểu Long gãi đầu, bối rối. Ừ, không hiểu sao tôi cứ quên bánh hết cả.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 Sao lại như không? Quý giỏi toán lắm kia mà. Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi. Quý giòn giỏi thì giỏi thật, nhưng nó quát tháo ghê quá. Nghe nó quát một hồi, chữ nghĩa chạy đi đâu hết giáo. Nhỏ hạnh cố nén cười. Nhưng nếu vậy sao Long theo học với Quý lâu thế? Gần những cả tháng kia mà. Tôi không muốn nghỉ, sợ Quý giòn buồn. Tiểu Long chép miệng. Hơn nữa, trước khi học quý giòm đã ra điều kiện. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang, bây giờ muốn thoái lui cũng không được. Nghe tới đây, nhỏ hạnh không nhịn được liền phi cười. Nó chưa thấy ai danh ma như quý giòm. Biết mình không thể nào bỏ được tật la lối, liền láo lình công bố một thứ. Nội quy không giống ai để bắt chẹt tiểu long. Nhỏ hạnh cũng không thấy ai thật thà như tiểu long. Trước một điều kiện khả nghi như thế cũng không hề phản đối hoặc hỏi cho ra lẽ, cứ nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận bừa để bây giờ than dài thở vắn. Cười đã, ngoảnh lại thấy Tiểu Long ngồi buồn so, nhỏ hạnh vội lên tiếng an ủi. Tôi Long đừng buồn nữa. Để hạnh chỉ cho Long học. Tiểu Long như không tin vào tay mình. Hạnh kèm cho tôi học. Ừ. Đề nghị bất ngờ của nhỏ hạnh làm Tiểu Long ngẩn ngơ. Nó quên bánh mất chuyện nhỏ hạnh là, con gái. Một nỗi ấm áp len vào tim nó. Nhưng khi niềm phấn khích qua đi, tiểu long buồn bã lắc đầu. Không được đâu. Sao không được? Nhỏ hạnh tròn mắt. Tiểu long nuốt nước bọt. Tôi đã lỡ ngoéo tay với quý giòm rồi, không thể bỏ nó để quay sang học với hạnh được. Long khờ ghê. Nhỏ hạnh nhăn mũi, hạnh có bảo long thôi học với quý đâu. Rồi xòe bàn tay ra trước mặt tiểu long, nhỏ hạnh vừa đếm vừa chậm rãi giải, giải thích. Đây nè! Thứ ba, thứ năm, thứ bảy long học với quý. Còn những chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu long học với hạnh. Sao, như vậy được không? Nghe nhỏ hạnh sắp xếp như vậy, tiểu long đã định gật đầu, nhưng đến phút chót bỗng dưng nó lại đổi ý. Cũng không được. Tôi không thể học với hạnh được. Sao lại vẫn không được? Nhỏ hạnh trưng hừng, một ngày long học với quý, một ngày long học với hạnh kia mà. Thì vậy, Tiểu Long nhăn nhó, nhưng tôi không thể chiều nào cũng ôm tập đi học thêm được. Nhà tôi vắng người, tôi phải ở nhà trông em, và thỉnh thoảng đi lấy hàng cho mẹ. Tiểu Long giải thích một cách khổ sờ. Từ chối lòng tốt của bạn, nó cảm thấy ái náy làm sao. Hơn nữa, nó còn sợ nhỏ hạnh giận mình.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 Thật trả bù với thằng quý giòm lúc nào cũng ong xòm ẩm ý cứ như thế trời sập đến nơi. Tồn một đứa con gái nhiệt tình, và tử tế như nhỏ hạnh lên làm. Sư phụ, xét ra cũng không có gì quá đáng. Và lại, đây là, nó tự nguyện xin kèm cho mình học chứ mình có làm. Đơn xin nhập học nộp cho nó đâu. Trước khi bắt đầu học với, cô giáo hạnh, Tiểu Long đã tự trấn an mình như thế, và nó rất lấy làm hài lòng với ý nghĩ hay ho đó. Quý giòm dĩ nhiên không hề hay biết gì về chuyện Tiểu Long học thêm với nhỏ hạnh. Sợ quý giòm tự ái, Tiểu Long, và nhỏ hạnh đã thỏa thuận với nhau không để lộ chuyện này cho bất kỳ một ai. Với quý giòm, lại càng dâu biến. Vì vậy quý giòm như nở từng khúc ruột khi thấy tên học trò chậm chạp của mình bỗng dưng tiến bộ vượt bực. Những buổi học chung gần đây, quý giòm giảng đến đâu Tiểu Long hiểu đến đó y như thế nó vừa uống thuốc tiên vậy. Bắt đầu nói câu gì thấy Tiểu Long cũng gật, quý giòm không yên bụng, tưởng nó giờ mừng cũ, hiểu hay không gì cũng gật tuốt. Nhưng đến khi kiểm tra lại sự thành thực của học trò bằng cách hỏi vặn hỏi vẹo đủ kiểu, hỏi kiểu nào thấy Tiểu Long cũng đáp do do, quý giòm mới thật yên giả. Nó sung sướng nhận xét. Mày khá lên thấy rõ rồi đấy. Lần đầu tiên được, thầy khen, Tiểu Long thích lắm. Nó cảm thấy người mình lâng lâng như đang bay bồng. Quý giòm lại gật gù. Lúc về nhà, mày coi lại bài kỹ lắm phải không? Ừ, kỹ lắm. Tiểu Long hùa theo, hôm nào tao cũng học đến tận tối mịt. Mày cố gắng như vậy là tốt. Quý giòm lên giọng, sư phụ, cứ cái đà này chẳng bao lâu mày sẽ học giỏi ngang tao với nhỏ hạnh cho mà xem. Thấy quý giòm bắt đầu rửa giọng huynh hoang, Tiểu Long buồn cười quá xá, nhưng ngoài mặt nó vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Ừ, tao sẽ cố. Thái độ ngoan ngoãn của tên học trò khiến ông thầy cười tít mắt. Quý giòm không ngờ mình có khiếu dạy học đến thế. Tiểu Long vừa giỏi lại vừa ngoan. Mà nào có lâu la gì, mình chỉ mới kèm cho nó học chỉ hơn một tháng rưỡi chứ mấy. Càng ngẫm nghĩ, quý giòm càng phục mình. Càng phục mình, nó càng ba hoa. Ngả người vào lưng ghế, quý giòm nheo mắt nhìn Tiểu Long, hắng giọng hỏi. Bây giờ mày có công nhận phương pháp giảng dạy của tao hiệu quả chưa? Công nhận, tiểu long tạc lưỡi. Không để ý đến vẻ mặt thờ ơ của tên học trò, quý giòm hí hửng, Phỏng vấn tiếp. Vậy mày có công nhận nhờ tao, quát tháo nên mày mới cố học và đạt được tiến bộ như bây giờ không? Ngay từ khi quý giòm vừa mờ, máy nổ, tiểu long đã định bụng nó nói nhăng nói mít gì mặc xác, mình cứ gật đầu bừa cho xong. Nhưng không ngờ Quý Giòm được đằng chân lân đằng đầu. Nó hỏi các cớ tiểu đó, Tiểu Long không biết phải phản ứng ra sao. Chính cái trò nạt nộ bắn nhắng của Quý Giòm trước đây khiến Tiểu Long bữa nào ngồi học đầu óc cũng quay tít thò lò như cối say thóc, người cứ hừng hực như sắp lên cơn sốt. Nếu không nhờ nhỏ hạnh ra tay nghĩ hiệp, giờ này chắc Tiểu Long vẫn còn học hành y ạch như châu mé kéo cầy, và còn bị mấy cái hình thang, hình thoi chết tiệt kia làm khổ dài dài. Vậy mà bây giờ quý giòm bắt Tiểu Long phải lớn tiếng ca ngợi. Công trạng của cái trò quát tháo đinh tay đó thì quả là o ép thằng bạn của mình quá. Để bảo vệ bí mật về chuyện học chung giữa nó, và nhỏ hạnh, Tiểu Long sẵn sàng nói dối quý giòm mọi thứ. Nhưng nói dối đến mức ngoác miệng bảo nhờ mày quát tháo tao mới giỏi giang thì Tiểu Long cảm thấy lương tâm cắn rứt quá xá. Hỏi một hồi thấy Tiểu Long không đắp, mặt mày lại nhăn nhăn nhó nhóc, quý giòm sốt ruột. Sao, tao nói có đúng không? Vờ, vờ, tiểu long ấp úng một cách khổ sở. Thấy tên học trò ngoan ngoãn tự dưng giờ quẹt, quý giòm điên tiết. Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai chứ, vờ, ờ cái gì? Sao, đúng không? Quý giòm đột một gầm lên khiến tiểu long hoảng vía. Nó lật đật gật đầu như cái máy. Đúng, đúng. Đúng thì nói đúng đại từ đầu cho rồi, còn bầy đặt ngẫm nghĩ. Quý giòm khoái trí cười tâu. Tiểu Long giờ cười giờ mếu. Cuối cùng chẳng biết làm sao, nó đành tuét miệng cười phụ họa. Chứ chẳng lẽ ông thầy đang ngồi cười hề hề mà học trò lại nhăn răng ra khóc.